Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ chuyện mới của các giả du phong vân qua giọng đọc của MC Kim Thành. Tại các nhà giàu có bậc nhất xứ bảy núi Châu Đô, cuộc sống của cô giúp việc hỉ hì, bỗng chốc đảo lộn sau một tai nạn. Cô mất đi ký ức tạm thời nhưng lại có được một nhan sắc tuyệt trần cùng với tính cách ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất. Sự thay đổi này khiến Hỷ Hỷ nhanh chóng Lọt vào tầm ngắm của các cậu chủ quyền lực trong nhà Từ cậu hai lạnh lùng Cậu ba ôn nhu Đến cậu tư phong lưu Đều bắt đầu để ý đến cô Nhưng Hỷ Hỷ lại thẳng thừng từ chối Những lời đề nghị theo hay bao nuôi Cô đầy tự tin tuyên bố Thứ tôi muốn Các cậu không bao nổi tôi đâu Mời các bạn cùng lắng nghe Hỷ Hỷ theo ý của dì mười Đi chuẩn bị bữa trưa cho quản gia tím gần đất xa trời. Bưng khay cơm trên tay. Hỷ hỷ một đường đi tới gian nhà phía sau, nhà ông nhỉ phương. Giữa chừng đụng phải cậu tư, mặt mày tươi như hoa nở đang chào đón. Chào một tiếng cậu tư cho có lệ. Vừa chào xong, liền nghe thấy giọng nói trong chèo của cậu tư vang lên. Hỷ hỷ, cậu có thể giúp bà mười lên chức quản gia chính của cái nhà này. Điều kiện là em phải đi theo cậu. Em thấy sao? Hì hì nhách nhẹ chân mày Đôi môi anh đào ẩn đỏ khẽ động Khóe mắt hiện lên ý cười nhạt nhạt Theo cậu Chữ này có nghĩa là gì Cậu tư nhìn cô Đôi mắt đào hoa thấp thoáng Theo Ý là em sẽ ở bên cạnh cậu Cậu sẽ cho em thứ mà em muốn Hì hì gật gù tỏ ra đã hiểu Cô không vội trả lời Trước là nở nụ cười rực rỡ như hoa Là anh túc gây nghiện khiến cho người đàn ông đối diện phải ngẩn ngơ, như đã nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của cậu tư, giọng nói ngọt ngào của Hỉ Hỉ mới vang lên, tuy mềm mại nhưng lại đủ sức cầm gách. "Thứ tôi muốn, cậu tư không cho nổi đâu, mà cái ý muốn tôi đi theo lúc này, lúc sáng tôi đã được nghe rồi đó." "Đã nghe rồi? Là ai nói với em hả?" "Cậu hai, anh hai." Hỉ Hỉ nhìn thấy vẻ sững sốt như không tin của cậu tư, Cô như đã lượng trước Lúc này gật đầu đầy ngoan ngoãn Như xa cố thêm cho lời nói của mình Đúng ạ Cậu hai cũng có ý Muốn tôi đi theo cậu ấy Cậu tư tắt hẳn nổ cười Mắt đào hoa híp lại Nét phòng liều biến mất Lúc này chỉ còn lại sự dò xét Vậy em đã trả lời thế nào Hỷ hỷ nhún vai Trông vừa lễ độ ngoan ngoãn Nhưng ý tứ lại kiêu ngạo cường bá Không ai bằng Tôi cũng nói như vừa rồi Thứ tôi muốn các cậu không cho tôi nổi. Vậy nên hy vọng đừng ai đến tìm tôi ra giá nữa. Tôi chỉ muốn làm một cô giúp việc, vui vẻ, an nhiên, tự tại, sống qua ngày thôi. Dằm ba cái bao nôi gì đó tôi không ham, càng không có ý định làm mở chủ của cái nhà này. Vậy nhá, chào cậu Tư. Hì hì, em... Không đợi cậu Tư có thêm cơ hội được nói câu nào. Hì hì đã vòng qua cậu ta mà bương khay thức ăn đi mất. Đôi mắt huyền đen lay láy, Vừa trong trẻo vừa ướt át Long lanh như hổ thu Hàng mi cong dài chớp chớp đầy sinh động Trên đôi môi đỏ hồng Là nụ cười hài lòng vừa ý th Thấp thoáng hàm răng trắng ngẩn lấp lánh Dưới ánh nắng vàng rực rỡ Nước da trắng sứ cao cấp Trên má luôn ứng hồng Dưới khóe mắt bên trái Còn có một nốt ruồi son rất kiêu kỳ Mỗi khi cười lên Lại tô điểm cho vẻ đẹp rực rỡ Mà tinh khiết như đóa phổ dung Hỷ hỷ có một gương mặt vô cùng xinh đẹp Là nét đẹp vừa thuần khiết vừa trong sáng Lại vừa kiêu kỳ áp đảo Lúc cần mềm mại thanh tao Thì có mềm mại thanh tao Lúc cần diễm lệ cao quý Thì có đủ diễm lệ cao quý Nhan sắc có một không hay này của hỷ hỷ Sinh động đến mức chói lóa mắt nhìn Là rực rỡ, là phô trương Là rõ ràng ép buộc thiên hạ này phải công nhận Tuy chỉ là một người làm cho nhà giàu có Nhưng cốt cách giống như thần tiên này lại khiến cho hỉ hỉ có được sự yêu mến đặc biệt từ mọi người Nhất là mấy cậu chủ trong nhà này Chỉ trong vòng 2 tháng, từ cậu hai lạnh lùng cho đến cậu tư phòng lưu Kể cả là cậu ba ôn nhu cũng bắt đầu có ý riêng với cô Là ý riêng mà trước kia chưa từng có Mấy cậu chủ trong nhà này thích nhan rắc rực rỡ trời ban của cô Cô biết cô cũng khá hài lòng vì điều này Thật ra trước kia thì hỷ hỷ cũng xinh đẹp, nhưng trước sự xinh đẹp của cô rất mở nhạt, không có được vẻ công kích ngạo mạn như bây giờ. Chưa kể đến trước đây, hỷ hỷ rất nhút nhát, tính tình tuy dịu dàng nhưng hay thẹn thùng, còn có tính nhẫn nhục, rất thường hay bị bắt nạt. Nhưng bây giờ hỷ hỷ khác rồi, đừng nói là nhan sắc thăng hạng một cách thần kỳ mà đến tính tình cũng thay đổi đến chóng mặt. Đừng nói là bắt nạt cô. Đến cả việc người khác nhìn cô bằng ánh mắt không thiện cảm Cô cũng hẹm hỏi không vừa lòng phải trình đốn liền Mới chỉ trong vòng có 2 tháng Mà cô chiến đấu không biết bao nhiêu trận với đám người làm trong nhà nghỉ phương Dần dà trở nên nổi tiếng vì không chịu thua ai Vậy nên bây giờ làm gì có ai dám bắt nạt cô nữa Tất nhiên, việc tranh chấp trong công việc vẫn luôn tồn tại Chỉ có là không ai còn dám ăn hiếp, sai khiến cô như trước kia nữa mà thôi Mọi người đều nói sau khi bị tai nạn xong Thì ngoài chuyện vừa mất trí nhớ tạm thời Thì hỷ bây giờ còn trở thành một con người khác Là một con người ngạo mạn không có phép tắc Không sợ trời cũng chẳng sợ đất Táo bạo hùng hăng không ai bằng Hỷ hỷ dọc theo lối từ nhà bếp đến ra nhà sau Lúc đi ngang vườn hoa thì bị một đám người chặn lại Đứng đầu là gạo Cô ta dẫn theo hai người làm nữa chặn đứng cô Thái độ ngông cuồng có thừa Ê con kìa Ai cho mày bén màng tới nhà chính vậy Cái công việc hầu cơm là của tao Mày ở đâu chui ra Không biết phép tắc à Muốn ăn đập không Hì hì không phải lần đầu đụng mặt đám con gạo Nhưng từ lần đầu tiên Cô đã sợ tụi nó Lúc này cũng là không sợ Mày có gan đập tao Thì đã không ở đây chặn đường tao rồi Gạo Tao nói này Mày không có cái bản lĩnh này đâu Bớt làm màu đi Gạo trừng mắt Cô ta tức giận gần từng tiếng À ha Mày nghĩ tao không dám hả con kia? Thái độ của gạo như muốn nhai sống hì hì, có điều cô làm gì ngán ai, không cần biết đúng sai, cô chưa hại một đứa nào. Tất nhiên là mày không dám, mày đừng có quên lúc này là lúc nào, chỉ cần mày đụng tới tao thì phe của mày sẽ làm động tác cướp cổ, ánh mắt hì hì lạnh lùng hồ dọa không khoan nhượng. Gạo tức, tức đến điên người, có điều đúng như hì hì nói, cô ta không dám đụng đến nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Vũ Hiền đã căn dặn không được gây chuyện trong lúc này, đặc biệt là không được gây chuyện với Hỷ Hỷ. Nếu dám làm trái lời, vậy thì đừng có trách Vũ Hiền đã văng cô ta ra khỏi nhà nhỉ phương. Vậy nên dù đang tức đến mức muốn xé rách mặt Hỷ Hỷ, thì cũng chỉ có thể đứng nhìn. Chính xác là tức đến phát điên và chỉ có thể đứng nhìn. Hỷ Hỷ chẳng thích nhiều lời với đám người này. Sau khi tỏ rõ thái độ, liền thẳng lưng hiên ngang, Bưng khay thức ăn, đi thẳng theo lối đi Lúc đi ngang, hỉ hỉ còn cố tình bá vào vai cô ta một cái Sau đó nhanh chân, thoát cái đã biến dạng Dì mười kêu cô đi lấy cháo cho quản gia tím Bình thường đáng lẽ giờ này quản gia tím phải được ăn rồi Rõ ràng cô đã chậm trễ mất mấy phút Vậy nên không thể để chậm trễ nữa Mà sau khi hỉ hỉ đi rồi Đám con gạo vẫn còn tụ tập ở một chỗ Nhìn thấy thái độ hoành hoang Con sứ kéo tay con gạo Mặt đỏ âu vế tức giận mà nói Cái con vui này á càng ngày càng quá đáng rồi đó chị gạo Trước kia nó làm gì dám thái độ với chị như vậy Một dạ hai thưa Sợ chị như cọp ý Bây giờ thì khác rồi Chắc nghĩ là con mụ 10 sắp ngồi lên cái ghế quảng ra Nên mới chảnh chó như vậy đấy Mẹ nó Em nhìn cái mặt nó sao em ghét dữ vậy trời Hay mình cho nó một trận đi chị Con gạo trầm mộc Giọng nói nghiến lại Ánh mắt dữ tợn Mày tưởng tao không muốn hả Nhưng Vũ Hiền đã ra lệnh không được cho tao đụng tới nó con chó vui này bây giờ khác rồi Nó là đệ tử của mộ 10 Mà mụ 10 thì được lòng quản gia tím hơn Nếu bây giờ bọn mình đụng tới Thì kiểu gì á nó cũng mách lẻo cho quản gia tím biết Tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu Vũ Hiền Lúc đó đừng nói là tranh giành Ngay cả nịnh nọt Quản gia tím cũng không có cơ hội Phe mình chắc chắn sẽ thua thảm Tụi bay nghĩ thử coi Vũ Hiền mà thua trong trận này Thì cũng đồng nghĩa với tụi mình cũng phải thua Mà một khi đã thua Thì đừng nghĩ tới chuyện được làm ở cái nhà này nữa Vậy nên nó phải nhịn, hiểu chưa? Con sứ dầm chân, tỏ thái độ không cam lòng Em biết là vậy Nhưng chị thấy thái độ của con vui chưa? Em nhịn không có được Mày nhịn không được cũng phải nhịn cho tao Mày dám làm gì nó, tao lột xa mày Bị cảnh cáo Con sứ tuy ức nhưng mà biết sợ Nó không dám dãy này nữa. Con sứ ở trong cái nhóm này là một tay thô bạo thích đánh đấm. Nó đã không ưa cái vẻ kiêu kỳ của hỉ hỉ từ lâu. Cộng thêm lần trước bị hỉ hỉ bè cổ tay, nó ghim tới giờ. Hế có cơ hội là sẽ kích động đồng bọn để được trả thù hỉ hỉ. Nhưng nó cũng không ngu tới mức mà không biết tình hình hiện tại của anh Phe nó như thế nào. Vậy nên sau khi sốc nổi bị chửi xong thì liền dịu xuống, ngoan ngoãn không dám chống cử. Im được một chút, con sứ liền to nhỏ vào tay con gạo, biểu cảm rất nghiêm túc. Nhưng mà chị gạo có thấy, con vui nó thay đổi kỳ quá hay không? Trước khi bị tai nạn, nó đâu có như vậy. Bây giờ không giống nó một chút nào, nhất là ở cái khoản sức mạnh. Má ơi, nó mạnh lên bất ngờ luôn đó chị. Ở cái nhà này, làm gì có đứa nào đỡ được cái tay của em? Vậy mà con vui nó đỡ được, còn vật ngược lại tay em. Thì lực của nó phải như đàn ông á. Đứa còn lại trong đám cũng ổ lên Đồng tình với con sứ Con sứ nói đúng đó chị gạo Con vui này giống như bị ma quỷ nhập á chị Đâu phải chỉ tôi em Mà ai cũng thấy điều này Tụi nó đang đuồn dần dần Là con vui bị ma nhập Bây giờ không phải là nó nữa Con gạo không phải chưa nghĩ đến chuyện này Nhưng không có bằng chứng Thì không thể nói bậy bạ được Là nó chứ ai tự bày quên là nó bị tai nạn mất trí nhớ hả Nhiều khi á thay máu nó đổi tính thì sao? Mấy cái chuyện mà vô máu nhiều rồi đổi tánh đổi nết đâu phải chuyện gì lạ. Biết là vậy, nhưng mà mà thí dụ nó bị ma nhập thiệt ấy thì cũng có liên quan gì tới tao đâu, nó không giết tao được, tao cũng không sợ nó. Con sứ biết tính của con cáo khá ngay thẳng, nó liền nhỏ giọng bày chuyện, đúng là không làm gì được, mình cũng không làm gì được nó, nhưng nếu để chuyện này đồn tới tai lão gia Với mấy bà chủ thì dễ giàu gì con vui được làm ở đây nữa. Chị cũng biết là bà hai sợ nhất mấy chuyện ma quỷ này mà. Gạo nhíu mày trên mặt bắt đầu hiện nét suy tính. Mày nói cũng đúng, bà hai trước giờ rất sợ mấy chuyện này. Mày không nói xém chút tao quên luôn rồi đấy. Đó, đây sẽ là cơ hội để mình tấm khứ con quỷ cái đó ra khỏi đây. Mà một khi đuổi được con vui thì mụ 10 sẽ mất đi một cánh tay đắc lực không còn con vui, làm gì có ai dám đi mồi chài mấy cậu chủ về phe bà được nữa. Không có sự che chở của mấy cậu, bà mười không tranh giành nổi với Vú Hiền đâu. Chưa kể là Vú Hiền còn có chị hạnh, có cậu cả, mà nếu Vú Hiền ngồi lên cái ghế quản gia chính thì chị em mình Con sứ nói tới đây thì dừng lại, trong mắt nó sáng rực lên niềm hưng phấn mãnh liệt, mà gạo lúc này cũng bắt đầu cảm thấy phấn khích, tâm tình nó dạo rực Giống như vừa tìm ra được một hũ vàng hũ bạc vậy Quay sang nhìn con sứ Con gạo nhỏ giọng hỏi Mày có cách gì rồi phải không Con sứ cười tổm tìm gương mặt kém sắc sáng bừng lên Dạ em có cách này Ba con người trụng đầu về một chỗ Nhỏ to nói gì đó rất nghiêm túc Nói xong lại cười Trên mặt ai cũng đều thể hiện lên sự phấn khích Nói xong Cả ba lại như chưa từng có cuộc chia ly Bắt đầu tản ra ai làm việc nấy Cũng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hỉ hỷ bưng khay thức ăn đến phòng của quản gia tím Tuy có lệch thời gian một chút Nhưng cũng không quá nhiều Quản gia tím cũng không để bụng Sau khi bồi quản gia tím ăn cơm uống thuốc xong Xong nhiệm vụ gì mười mấy bưng khay cơm ra ngoài Lúc ra cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại Để cho bà ấy nghỉ ngơi Đi gần tới chỗ hỷ hỷ Dì mười nhìn cô Ánh mắt vẫn luôn nhẹ nhàng Không hề giống như nhìn một người dưới quyền Làm phiền con quá Sau này để dì xếp người khác làm công việc thay con Hỷ hỷ cười rất mềm mại Thần sắc luôn điềm tĩnh Không sao đâu dì Cũng chỉ là cơm bưng nước sót Cũng không đến mức con không làm được Dì chỉ sợ làm phiền đến con Con đáng lý không thể đụng vào những công việc tầm thường này được Hỷ hỷ hiểu ý của dì mười Có điều cô hiểu cô đang làm việc gì Hơn nữa cô cũng không muốn gây thêm khó khăn cho người phụ nữ này nữa Dì Mười Con là hỉ hỉ Những công việc này đều là những việc mà con nên làm Dì yên tâm Chỉ cần là những việc mà con không muốn làm Thì sẽ không có ai ép buộc con được Dì đừng ái náy Con mới chính là người cần cảm ơn dì Nghe những lời này của hỉ hỉ Ánh mắt dì Mười như đượm thêm tâm sự Có vài lời muốn nói ra Nhưng lúc này chỉ có thể để trong lòng Tai vách mạch rừng Không thể nói quá nhiều được Đừng cảm ơn gì Tất cả đều phải nhờ cậy hết vào con mà Hỷ hỷ gật đầu Cô không phải người yếu đuối Hơn nữa cũng không muốn gì Mười luôn sống trong cảm giác đau lòng Vậy nên sau đó liền chuyển chủ đề Không còn nhắc đến những chuyện vừa nói nữa Tập trung nghe gì Mười phân phó những việc cô cần làm trong hôm nay Ánh mắt lơ đãng như nhìn lướt về một phía Sau đó thu tầm mắt lại Thoát ẩn dưới đáy mắt trong vắt của Hỷ Hỷ là một tia sáng rực, không một ai nhìn thấy được. Hỷ Hỷ làm xong gần hết việc trong ngày hôm nay, chỉ còn chờ đến bữa cơm chiều hầu cơm nữa là xong. Bình thường dì mười cũng không sai cô làm gì nhiều, chủ yếu là cơm bưng nước rót cho quản gia tím, phần còn lại đều là hầu cơm cho chủ. Nếu so với những người làm khác trong nhà, ông nhì phương thì công việc của cô là ít nhất. Ít đến mức lúc nhận tiền lương cũng thấy có chút cắn rất lương tâm. Nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm chiều cho chủ nhà. Công việc của hỷ hỷ là lên món ăn, sau đó đứng hầu xem chủ cả cần gì thì phục vụ. Sau khi mọi người xuống phòng ăn, an tỏa gần đông đủ, bà hai nhìn quanh một vòng như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Nhìn xong, bà liền hỏi con trai lớn đang ngồi đối diện. Thằng hai, cậu cả đâu rồi? Thằng nhỏ đã hứa là ở lại ăn cơm với nhà mình cơ mà. Cậu hai bộ dạng luôn nghiêm túc, giọng nói càng thể hiện sự nghiêm nghị. Anh cả vừa rồi đi dạo với ba phương, chắc hai người bọn họ còn ở ngoài vườn hoa. Bà hai gật đầu, gương mặt đoan trang chính chuyên, luôn làm người khác cảm thấy cao sang quyển quý. Bà hai nhìn về phía hỉ hỉ, đang đứng phía đối diện. Bà hai ra lệnh, hỉ hỉ, đi ra gọi cậu cả ba vào ăn cơm. Hỷ hỷ nhận lệnh Cô dạ một tiếng Tấm lưng mảnh mai thoáng cái Đã khuất sau cánh cửa Chỉ còn để lại ánh nhìn của mọi người Bà ba nhìn theo hỷ hỷ Đợi cô đã đi rồi Mới nhẹ nhàng nói với bà hai Con bé này xinh đẹp quá xương cốt lại thanh tao như vậy Sao trước kia em lại không nhìn ra cốt cách của nó Nổi trội như vậy nhỉ chị hai Bà hai cũng đồng ý với lời đánh giá này của em dâu Bà khẽ gật đầu Trước kia chị cũng không nhìn thấy, nhưng công nhận là nó rất đẹp. Bà ba khẽ gật gù, giọng nói mềm mại vang vào tay mọi người. Cô ba đào nhà tam thương cũng xinh đẹp, nhưng xương cốt có vẻ còn thua con bé hỉ này một chút. Ở cái xứ này mà tranh được với hương đào, chắc chỉ có con bé này thôi. Bà hai không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt bà lại thoáng nhìn về phía con trai lớn, không rõ vô tình hay cố ý. Bà hai nói, con xinh đẹp hơn hương đào thì cũng chỉ có thể tới đây, không hơn được. Bà ba đã nhìn được ra ý tứ của bà hai, chỉ là bà cố tình như không nhìn thấy gì, cảm thán. Xinh đẹp như vậy, lấy về cải thiện mặt mỗi con cháu về sau vẫn tốt mà. Hiếm có được một đứa kiều diễm vượt trội như con hỷ, để lọt vào tay nhà khác ấy thì cũng tiếc. Bà hai trước sau như một, ý tứ vô cùng rõ ràng là không hề xem trọng hỷ hỷ. Em tiếc thì giữ nó lại đi Chị để ý Tư Thanh gần đây Rất hay thường nói chuyện với con hỷ Bà ba làm sao mà không hiểu ý được của bà hai Cũng đã quen với việc này Bà ba cũng không thèm để ý Ngược lại còn muốn làm cho bà hai khó chịu mới vui Chuyện yêu đương của tụi nhỏ Em không dám xen vào đâu Lấy ai là duyên của tụi nó Mình mà cản thì ác lòng quá Tụi nhỏ nó cũng không có phục Lúc đó lại xứt mẻ tình mẹ con Thì hại nhiều hơn được Bà hai nhách khóe môi Bà uống một ngũm nước lọc trước khi ăn cơm Thái độ nhàn hạ có một chút không vừa lòng Người làm mẹ nghĩ thoáng được như em cũng hiếm Từ thanh quả là có phúc rồi Bà ba không đáp bà chỉ cười Nụ cười bảy phần duyên dáng không cách nào bẻ được Nói đúng ra thì trước kia khi còn trẻ Bà ba cũng là một trong số những mỹ nữ nổi tiếng Ở xứ bảy núi này Vào được nhà giàu cũng là nhờ vào gương mặt ăn tiền này. Vậy nên, vậy nên với những lời ẩn ý của bà hai, bà ba rất là không thích. Dù xuất phát điểm không cao, nhưng chẳng phải bà cũng là bà ba của một trong bốn nhà giàu nhất cái sứ bảy núi châu đô này sao? Một chút vẻ ngoài đoan trang kia của bà hai thì có thể so bì được với nhan sắc kiểu diễm của bà ba sao? Không đẹp chính là không đẹp, nói gì cũng vô ích. Hì hì lúc này hoàn toàn không biết bản thân đang ở trong câu chuyện của người khác ngay lời bà hai đi tìm cậu cả và cậu ba có điều chỉ nhìn thấy cậu cả còn cậu ba ở đâu thì không thấy nhìn thấy cậu cả hì hì cũng không vội yên lặng đứng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt đang tình trạng ý thiếp với cô gái khác ở trong mắt hì hì cậu cả này rất được lòng cô từ ngoại hình đến khí chất bốc đại ra một điểm nào đó nói vui cũng đều khiến cô vừa lòng. Đàn ông đẹp trai xung quanh không thiếu, từ mặt búng ra sữa, cho đến hào hoa phong độ, lịch lãm ôn nhu. Nhưng để vừa mắt cô, thì không có được mấy người. Vừa hay, cậu cả này là một trong những nhân vật hiếm hoi. Có thể làm cho cô vừa nhìn thấy đã yêu thích. Đúng, chính là cái kiểu vừa nhìn thấy đã siêu lòng. Mỹ Hạnh nương theo ánh mắt của cậu cả, cũng đã nhìn thấy hỉ hỉ. Cô ấy lúc này đỏ mặt Có chút cảm giác ngại ngùng Khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hỉ hỉ Da mỏng hay thẹn thùng Mỹ hạnh mềm dịu nói nhỏ với cậu cả Cậu Cảm ơn sự quan tâm của cậu và bà chủ Nếu được phép Em sẽ đến cảm tạ bà chủ Em không có dám quấy dày cậu nữa Em đi đây Cậu cả gật đầu Con người đen đặc không dao động Ừ um, đi đi Dạ em chào cậu cả Nói lời tạm biệt Mỹ Hạnh liền uyển chuyển rời đi trước khi đi cũng không quên lé nhìn người đàn ông mặt mày đẹp đẽ như tượng khắc này thêm một lần nữa rõ ràng trong ánh mắt nai tơ của Mỹ Hạnh hoàn toàn là sự mến mộ dành cho cậu cả mến mộ đến mức có thể sân hiến cả bản thân mình nhìn Mỹ Hạnh rời đi rồi hỉ hỉ mới cất bước đến trước mặt người đàn ông đôi mắt sáng ngời của cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt nụ người tinh khiết lại mỏng manh cả giọng nói cũng dịu dàng như nước Cậu cả là em làm phiền cậu tâm tình với cô gái khác rồi phải không Cậu cả không tránh né ánh mắt của hỉ hỉ Ngược lại đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô Giống như muốn nhìn thấu xem trong đầu cô đang nghĩ những gì Sao da mặt lại có thể dày như thế Giọng nói không thân thiện Âm giọng như mực nước dưới hồ sâu Tuy thanh nhưng lại rất lạnh lẽo Tạm ra cảm giác uy hiếp rõ rệt Liên quan đến cô à Hỉ hỉ như không nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng này của cậu cả Vẫn cười tủm tìn Càng cười càng xinh đẹp Dưới khóe mắt nốt rùi son càng đậm đến mê người Cậu cả đối với người khác thì nhiệt tình Sao đối với em lại bạc tình như vậy Không sợ người ta đau lòng mà Mắt hẹp khẽ hiếp lại Là đôi mắt phượng hiếm có trên thế gian này Đôi chân mày anh Tuấn hơi nhíu lại Để lộ ra ánh mắt sạch sẽ nhưng đầy thâm thúy Người đàn ông này không thể dùng hai chữ đẹp trai để diễn tả Hoặc nếu dùng hai chữ đẹp trai Thì lại phải có thêm rất rất nhiều chữ rất ở đằng xước nữa Chân mày dầm anh tuấn Sóng mũi cao Đôi môi vừa vặn hơi ủng hồng Đặc biệt là đôi mắt sáng rực Bảy phần thâm thúy Sâu như đáy biển không thể dò Góc cảnh gương mặt lại hoàn hảo đến khó tin Tổng thể Tổng thể tạo nên một vẻ ngoài quá đối cực phẩm Nói là đứa con mà ông trời nghịch thiên Nghịch địa cố chấp tạo ra Thì cũng không ngoa Thân người cao lớn Chiều cao này phải tầm mét 8 Sau lớp vải áo polo dày Vẫn thấp thoáng nhìn thấy cơ ngực săn chắc Cổ áo không cài nút Có thể thấy rõ được vòng ngực màu đồng nhạt Đặc biệt là ít hầu đẹp đẽ đến mê người Đôi chân dài miên man Được bọc trong lớp vải quần tay đen Không cần nhìn cũng đủ biết Đôi chân này săn chắc đến mức độ nào Trong đôi mắt tròn đầy của hỉ hỉ, cậu cả là một người đàn ông mang đậm hóc bồn nạm tính. Tính nam của người đàn ông này quá cao. Cao đến mức một cô gái có con mắt nhìn cái đẹp đã quen như hỉ hỉ, cũng hoàn toàn bị vẻ đẹp và khí chất này mua chuộc. Người đàn ông này chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể tạo ra một giang sơn riêng cho mình. Và bất kỳ nơi đâu mà người đàn ông này xuất hiện thì anh cũng sẽ là vương. Sẽ là tướng Sẽ là người tạo ra luật lệ Và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi Một gương mặt đẹp đến nghịch thiên Một tướng mạo hoàn hảo đến siêu thực Điểm nhấn mạnh mẽ nhất Chính là khí chất đàn ông cao quý Bất kham trời đất Trong nhân gian này Chắc không có được người thứ hai hoàn mỹ như anh Hì hì càng nhìn Càng đánh giá Thì càng có hứng thú Ánh mắt cô ánh lên một tia sáng như sao Trong đêm đen Cậu cả Cậu không thích nói chuyện với em tới vậy sao Cậu cả trước sau Vẫn một sắc mặt lạnh tanh không cảm xúc Anh nhìn hỉ hỉ Lời nói đủ tuyệt tình Tôi và cô có quen nhau à Hỉ hỉ không tức giận Cô còn vờ biểu môi Như giận dỗi mà nói Ôm người ta xong Mặc áo vào lại xem như không quen biết Cậu cả Cậu cũng đủ bạc tình đó nha Mắt phượng híp lại Ánh mắt sắc bén như tirada Đang dò xét Vậy ý cô là tôi ôm ai rồi Thì đều phải yêu người đó à Không hẳn Cậu chỉ cần yêu em Là đủ mà Cái miệng này của cô Dụ dỗ bao nhiêu người đàn ông rồi Cô nhớ nổi không Hì hì lại cười tủm tìm Càng nói càng bạo Không nhớ nổi Chỉ nhớ là rất muốn dụ dỗ cậu cả mà thôi <cười> Sau chữ hử vang lên Là một thái độ lạnh lùng đến mức Có thể xem là bạc tình, bạc nghĩa Lời nói ra cũng đủ độ sát thương Cô mà dụ dỗ được tôi Trừ phi là chó sủa được tiếng người Cô nhóc Đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi Tôi bạc tình nhiều hơn cô tưởng đấy Cút sang một bên Đừng làm dơ mắt ông đây Cút Hỷ hỷ bị mắng lên chân mày hơi nhăn lại Có điều cũng không giận lắm Chỉ thấy càng kích thích hơn mà thôi Tuy không biết vì sao Người đàn ông này lại ghét cô đến vậy, rõ ràng là đã từng ngẩn ngơ trước cô, thế nhưng sau đó lại luôn tỏ ra bộ dáng ghét bò như ghét cục đất. Cực kỳ khó hiểu, mà sự khó hiểu này quả thực đã thành công khơi gợi được sự tò mò trong cô, làm cho cô muốn lấn tới nhiều hơn nữa. Hơn nữa, hiếm hoi lắm mới có được một người khiến cô vừa nhìn đã thấy thích, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ít nhất thì phải nhấm nháp được một chút thịt thả hoa lá gì đó Thì mới có thể cảm thấy vừa lòng vừa dạ Người đàn ông trước mặt bắt gặp ánh mắt hờn dỗi Nhưng lại vô cùng sạch sẽ của hỉ hỉ Thắng chốc cảm thấy rất khó tin Cũng cảm thấy cô gái này tạo cho anh cảm giác quá mức mâu thuẫn Có điều là anh sẽ không làm khó bản thân mình Muốn mâu thuẫn thì cứ mâu thuẫn thôi Dù sao cũng chỉ là một cô hầu gái Có cởi đồ ra trước mặt anh Thì cũng không đủ phẩm giá Khiến anh phải động lòng muốn ăn Con gái mặt dày lằng lơ phong lưu Hôm trước mắt đẫm tình nồng nàn Với người đàn ông khác Hôm nay lại mặt dày đến dụ dỗ Ông đây cần loại đàn bà Không có lòng tự trọng đến như thế này à Thời xưa đàn bà lằng lơ như thế này Để bị tấm lồng heo thả trôi sông đấy Nghĩ ông đây thích heo trong giỏ sao Ngủ mơ đi <cười> Vọng tưởng Xong công việc mỗi ngày Hỷ hỷ thay quần áo Sau đó trèo lên giường ngủ rất sớm Trước kia Hỷ hỷ ở chung phòng với vài người làm khác Nhưng bây giờ thì cô chỉ ở một mình Là một mình một phòng Rất thoải mái Hỉ hỷ cũng không thấy có gì quá đáng Cái gì lợi cho cô thì cô nhận Miễn không tới mức quá đáng Với người khác thì đều được Nằm trên giường Hỷ hỷ đột nhiên lại nhớ đến cậu cả Nhớ đến thái độ ghét bỏ của cậu ấy Trong lòng hỷ hỷ có chút ngứa ngáy Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp cậu cả ở hồ bơi Khi đó trở chân xém ngã xuống hồ Vừa bặn cậu cả đang đi tới Thế là liền Giang tay đón đỡ lấy cô Ôm cô vào trong lòng Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt sững sờ kinh ngạc Khi nhìn thấy cô của cậu cả ngày hôm ấy Rõ ràng là chấn động Rõ ràng là bất ngờ Là ngây ngẩn chốc lát Thế nhưng những lần sau gặp Thì cậu lại không còn nhìn cô bằng ánh mắt Đầy phức tạp như thế nữa Rốt cuộc thì cô đã làm gì? Hoặc nói chính xác hơn thì Hỷ Hỷ đã từng làm gì để cho cậu cả phải có ấn tượng xấu như vậy? Hay chẳng lẽ gần đây mấy cậu chủ trong nhà này để ý tới cô nên cậu cả liền chụp cho cô cái tội danh là không đoan chính? Hỷ Hỷ, em còn thức không? Là chị, chị Mai nè Nghe tiếng người gọi ngoài cửa Nhìn đồng hồ bây giờ cũng không trễ lắm Hỷ Hỷ mới xuống giường ra ngoài mở cửa phòng Mai trước kia là bạn cùng phòng với Hỷ Hỷ Thân tình của cả hai khá tốt Mai cũng giúp đỡ cho cô rất nhiều Để Mai vào phòng Hỷ Hỷ không quá vui cũng không quá buồn Thái độ chuẩn mực trong phạm vi vui vẻ Có chuyện gì hả chị Mai? Nhớ em hả? Mai là một cô gái dịu dàng Gương mặt ưa nhìn Không quá xinh nhưng cũng không kém sắc Trước mặt Hỷ Hỷ Mai luôn là người chỉ thân thiết Chỉ bảo cô rất nhiều thứ Vậy nên Hỷ Hỷ cũng hòa đồng hơn với người chị gái này Mai nhìn lướt quanh một vòng riêng của Hỷ Hỷ Như hài lòng giọng rất khẽ Dì mười thương em như vậy Chị thấy cũng mừng cho em Ngoài Mỹ hạnh ra Thì chỉ có em được ở riêng một phòng như vậy Như vậy cũng tốt Em có chỗ riêng dưỡng bệnh Biết đâu an tĩnh Thì sẽ nhớ được mấy chuyện đã quên thì sao Hỷ ha hỉ Hỷ ngồi trên giường nhìn Mai Giữa cô và Mai không có quá nhiều khoảng cách em thì sao mà so được với Mỹ Hạnh là gì mười thương em bệnh tật nên mới yêu ái em hơn thôi Nhưng ở phòng riêng đúng là thoải mái hơn thật á chị Có điều tiền lương bị giảm xuống một chút nhưng mà cũng xứng đáng Chị thấy cũng đáng mà nếu được thì chị cũng muốn được ở phòng riêng mà dạo này em thấy trong người sao rồi có thường hay nhức đầu nữa không Cũng không thường đau đầu nữa nhưng mà cũng chưa nhớ lại được nhiều Mai đứng dậy đi tới giường ngồi xuống Cô ấy nhẹ nhàng an ủi hỉ hỉ Không nhớ lại được á Không nhớ lại được cũng không sao mà em Miễn sao em khỏe mạnh là được Cũng hay là em đang còn độc thân đó chưa lỡ có chồng có con mà quên kiểu này á Thì mới sợ Hỉ hỉ gật đầu Cô nhìn Mai vở hỏi Nói vậy chứ em cũng bất lực lắm Không biết trước đây em có thích ai không Nếu có người trong lòng mà để bỏ lỡ thì tiếc quá Người trong lòng của em thì chị cũng không biết Nhưng trước kìa Chị chưa nghe em nói có bạn trai Chị nghĩ là em vẫn chưa thích ai đâu Nếu thích thì chắc chắn đã nói với chị rồi chứ Chị em mình thân nhau tới vậy cơ mà Cũng phải ha Nhưng mà có chuyện này Gần đây người ta hay nói vào Chuyện giữa em và mấy cậu chủ trong nhà Rốt cuộc chuyện này là sao vậy hỉ Hỉ hỉ cũng không giấu gì Cô thoải mái nói với Mai Đâu có sao đâu chị Em với cậu hai cậu tư bình thường mà Không có chuyện gì đâu Mai nhìn vào gương mặt diễm lệ của hỉ hỉ Trong lòng vẫn chưa tin lắm Nhưng mà bữa trước Chị thấy cậu hai đi tìm em Trước giờ em có thân với cậu hai đâu Là cậu hai tìm em có chút chuyện riêng Ngoài ra em và cậu hai bình thường Luôn cả cậu tư cũng vậy Cũng đều bình thường hết Là mối quan hệ chủ tớ đơn thuần thôi Vậy thì tốt Chị chỉ sợ mấy cậu có ý không tốt với em Sợ em không thể từ chối được Thân mình là kẻ ăn người ở vai vế khác nhau một trời một vực. Thật sự nếu có gì xảy ra, thì chỉ bọn mình thiệt thòi thôi. Người giàu, họ dễ gì cưới người nghèo. Mình mà thiệt tình á là mình khổ đó em à. Em hiểu, em hiểu mà. Thấy hỉ hỉ rất thành thật, Mai mới gật đầu yên tâm. Thấy lúc này cũng đã khuya, Mai cũng không ở lại lâu. Cô ấy cười nói, tới hỏi thăm em chút thôi, biết em vẫn ổn là chị an tâm rồi. Mấy ngày nữa bên nhà ông nhất lượng có mở tiệc, Chị phải sang bên đó phụ việc mấy bữa Sợ không rảnh nên mới chạy qua thăm em nè Thôi ngủ sớm đi Có cần gì thì ới chị Đừng ngại gì nha hỉ Dạ chị cũng ngủ sớm nha Mai gặp lại Ừ mai gặp Mai đi rồi Trong phòng ngủ chỉ còn lại hỉ hỉ Nụ cười trên môi cũng dần thu lại Vài bữa nữa bên nhà nhất lượng có tiệc Chị mai sang đó phụ việc Chắc chắn là do quản gia bên đó Mượn người làm của bên đây sang Hiếm ghi có được cơ hội sang bên đó dò khám. Ngày mai cô phải nói với dì Mười, cho cô sang bên đó một chuyến mới được. Nhà ông Nhì Phương là một trong bốn nhà giàu nhất ở xứ Bảy Núi Châu Đô. Nhị Phương đi lên từ thóc lúa, hiện tại đến đời này vẫn giữ vững kinh doanh truyền thống của gia đình. Ông Nhị Phương có ba người con trai, có tổng cộng năm đứa chóng, gồm bốn trai một gái. Cậu hai là con trai lớn của ông hai bà hai, tên là Phương Quý. Cậu ba là con trai út của ông hai bà hai Tên là Phương Ngọc Cậu tư là con trai duy nhất của ông ba bà ba Tên gọi là Phương Thanh Cậu năm là con trai lớn của ông tư Bà tư đã mất Cậu tên là Phương Tình Còn cô cháu gái duy nhất của nhà nghỉ Phương Cũng chính là con gái út của ông tư Tên tử Phương Hoa Bốn cậu chủ bốn tính cách Tuổi tăng cũng sắp xếp theo thứ tự Tử từ lớn xuống bé Lớn tuổi nhất là cậu hai quý Nhỏ nhất là cô Phương Hoa Tuy vậy tuổi tác cũng chỉ cách nhau 1-2 tuổi Vậy nên cũng có thể xem là đồng trang đồng lứa Lớn lên cùng với nhau Tình cảm khăng khít Trong số năm cô cậu chủ này Thì chỉ có duy nhất cậu năm là có bạn gái Có vợ sắp cưới Còn lại đều là độc thân quý giá như ngọc Hỷ hỷ mới đến Nhưng đã nắm khá rõ ràng thông tin Về với vị cậu chủ trong nhà này Hơn nữa qua gần 2 tháng ở đây Cô cũng hiểu hơn về tính tình Của mấy người bọn họ Cậu hai quý lớn tuổi nhất cũng là người lạnh lùng có quyền nhất trong số bốn cậu chủ nhà nhỉ phương. Thừa hưởng gương mặt từ cha, cậu hai trong lúc nào cũng nghiêm túc, mặt lạnh đặc trưng. Tuy cũng là một trong số những người đàn ông có gương mặt ưa nhìn, nhưng cũng không thể so được với cậu Tư Hồ Ly và cậu cả con cưng của trời. Còn về cậu Ba Ngọc thì người cũng như tên. Ôn nhu nhã nhặn như Ngọc Quý, một loại hơi thở dịu dàng luôn có trong cơ thể cậu. Nhìn vào luôn làm cho người ta yêu mến Cậu Tư Thanh Thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc của bà ba Là một người đàn ông có gương mặt hổ ly Quyến rũ người khác Vậy nên tính cách cũng bị ảnh hưởng rất nhiều Có tiếng là lãng tử Trái ôm phải ấp bản tình không thiếu Bất cứ thể loại gì cậu cũng ăn được Chỉ cần là vừa mắt cậu Riêng về cậu Năm Thì có chút bốc đầm khi rất thích đua xe Từ bé đến lớn chỉ đam mê xe Đam mê tốc độ như mê mảng sống Có điều cậu cũng là người si tình nhất Yêu đường với cháu gái nhà ông nhất lượng đã nhiều năm Hai bên cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi Chỉ còn chờ cô Kiểu Vi học xong đại học là cưới Nhìn chung trong bốn cậu chủ của nhà này Cậu Năm là an phận nhất Cũng là người có thể xem là có tính cách đơn giản nhất Cũng trung tình nhất Đến nhà nhì phương Hì hì không có mục đích nào khác Ngoài chuyện phải điều tra cho được về Mối quan hệ của mấy cậu chủ nhà này với hì hì Sâu thẳm trong lòng cô Cô không tin những tên đàn ông này đều vô tội Chắc chắn phải có một kẻ là tội đồ Không thể sai được Buổi chiều Hì hì đang làm việc Thì có lệnh của cậu 2 cho gọi cô tới Cậu hai muốn cô đi theo hầu cậu Cậu nói buổi chiều hội chiều quán Có một buổi đấu giá từ thiện Ông nội muốn cậu đi Còn cậu thì muốn cô đi cùng Đối diện với ánh mắt âm trầm của người đàn ông mặt lạnh Hì hì có hơi kháng cử Cậu hai Tôi không có thân phận gì, làm sao có thể theo cậu đến những nơi quan trọng như thế được? Nếu để ông bà hai biết, ông bà sẽ trách phạt tôi đó. Cậu hai đứng dậy, cậu chỉnh lại chiếc sơ mi trắng đang mặc trên người, mắt nhìn về cô, giọng cậu rất chậm rãi. Đừng nhiều lời. Tôi kêu em đi thì em cứ đi. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em là người làm của nhà tôi. Tốt nhất đừng ý kiến nhiều như vậy. Chà... Đây là khí độ của kiểu gia trưởng mấy lo được cho em ư? Có khí phách đấy. Cậu Hai đã nói vậy, Hi Hi cũng không tiếp tục từ chối, hơn nữa cũng rất tò mò về buổi đấu giá này, được đi xem thì quá tốt, không có gì mà phải từ chối. Nếu vậy thì được ạ, bây giờ đi luôn sao cậu Hai? Đi luôn, dạ cậu. Hi Hi không thay đồ, vẫn mặc y nguyên bộ đồ bà ba màu nâu đậm quần đen đi cùng với cậu Hai. Đây là đồng phục của người làm ở nhà nhì Phương. Tóc búi lên cao, cố định bằng một cây cài tóc màu đen, son môi màu cánh hồng khô, rất hợp với nước da trắng bóc như xứ. Cửi lên lại lộ ra hàm răng trắng sáng của cô. Tuy hỉ hỉ ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại không tầm thường. Chỉ tính riêng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này thì cũng đủ oanh tạc, tứ phương, tạo nên một loại cảm giác quá mức công kích người khác. Nếu lúc này cô còn ăn mặc chỉn chu, Trang điểm rực rỡ Thì không biết sẽ còn kinh diễm đến cỡ nào Hỷ hỷ tạm thời Không muốn dọa cho mọi người hoàng sợ Xe của cậu hai chạy ra khỏi cổng Nhìn thấy hỉ hỷ cũng đi cùng cậu hai Không biết đã có bao nhiêu ánh mắt Phải ghen tỉ ao ước mà nhìn theo Lại thêm một fan tạo thêm nghiệp Đến từ vị trí của hỷ hỷ Chiều quán là một hội quán Của người hoa ở châu đô Đây là một trong những hội quán Người hoa lớn mạnh nhất ở miền Tây Việt Nam. Lúc Hỷ Hỷ và cậu hai đến thì trong sảnh đã lấp đầy chỗ ngồi. Có điều cậu hai cũng không hề phải là nhân vật tần thường vậy nên ghế ngồi của cậu ấy cũng là khu ghế VIP ở trên lầu. Đi ngang qua sảnh lớn người của hội chiều quán cung kính dẫn đường cho cậu hai đến khu vực dành cho khách đặc biệt ở trên lầu. Hỷ Hỷ cũng không nghĩ là ở đây cô vậy mà lại gặp được người quen là cậu cả của nhà nhất lượng. Cậu cả đi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp, lúc nhìn thấy hỉ hỉ đi vào cùng cậu hai, cậu cả quả thực có hơi kinh ngạc, có điều sự kinh ngạc cũng không giữ được bao lâu, chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, sự tập trung của cậu đã chuyển rời về người khác. Cậu hai quý đi tới chiếc ghế, được đặt bên cạnh cậu cả, thái độ tôn trọng khó thừa. Anh cả, đến sớm vậy, cậu cả khẽ gật đầu, mắt phượng sáng ngời, giọng nói sạch sẽ, mới vừa tới thôi. Nhanh hơn cậu một chút. Cậu Hai Quý lại quay sang cô gái đang ngồi cạnh cậu cả. Vẫn giọng điệu lạnh lùng như thế. Lâu lắm mới gặp lại em, Tú Anh. Tú Anh đáp lại câu chào của cậu Hai Quý bằng một nụ cười rực rỡ như hoa ban đến ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Là anh Quý ít gặp em thôi. Vẫn thường nhìn thấy anh Quý mà. Dừng chút, Tú Anh lại chuyển ánh mắt về hỉ hỉ, đang đứng sau lưng cậu Hai Quý. Biểu cảm có chút ngạc nhiên. Còn đây là... Nghe anh Tú nhắc đến, cậu hai khẽ liếc mắt nhìn hỉ Hỷ, giới thiệu đơn giản. Cô ấy tên là Hỷ Hỷ. Hỷ Hỷ. Nghe thấy cô gái gọi tên mình, Hỷ Hỷ giữ phép lịch sự chào hỏi lại. Xin chào, tôi là Hỷ Hỷ. Sau mặt Tú anh có hơi không được tự nhiên lắm. Cô ấy hết nhìn sang cậu hai quý rồi nhìn sang hỉ Hỷ. Một lát sau mới nhớ đến mà trả lời. Ờ, chào, chào cô. Cậu hai có vẻ như không để ý tới cảm xúc của Tú Anh Cậu lúc này xoay sang nói chuyện với cậu cả Chấm dứt một màn chào hỏi vừa rồi Hì hì đứng phía sau cậu hai Làm sao mà không thấy được ánh mắt rõ rét của Tú Anh Có điều cô không để tâm lắm Lúc này cũng đang bận rộn nhìn vào không cảnh dưới sảnh Cũng không muốn bận tâm tới Tú Anh Đang suy nghĩ gì về mình Rất nhanh phía dưới sảnh đã vang lên giọng nói của MC Buổi đấu giá từ thiện chính thức được bắt đầu Đầu buổi đấu giá toàn là tranh vẽ, đến giữa buổi đấu giá mới nhìn thấy được một vài món trang sức có giá trị. Hì hì không thấy yêu thích món gì, những thứ này quá bình thường cũng chẳng thể lọt được vào mắt cô. Cậu hai quý thắng được một bức tranh, lúc này nhìn thấy phía dưới đang giới thiệu một số trang sức cho phụ nữ. Cậu phẩy tay gọi hì hì đến gần, giọng cậu rất khẽ, nhưng tất nhiên những người có mặt trong phòng VIP này đều nghe thấy được. Em có thích món nào ở dưới kia không? Hì hì không ngạc nhiên cho lắm trước câu hỏi này của cậu hai quý. Cô hơi cúi người, cần cổ trắng ngần lộ ra thật xinh đẹp. Không thích thứ gì, thưa cậu. Cậu hai quý khẽ nhướng mẩy, cậu nhìn thấy một chiếc vòng tay ngọc trai khá đẹp, lại hỏi. Vòng tay ngọc trai trong hộp gỗ đó khá được. Em thấy thế nào? Hì hì lắc đầu tỏ rõ thái độ, không thích ạ. Cậu hai gật đầu, giọng nói rõ ràng, được, tôi mua. Hì hì có hơi lực bất tòng tâm một chút Nhưng nghĩ lại Chỉ cần lát nữa cô từ chối là được Còn về việc cậu hai đem cho ai chiếc vòng này Thì cũng chẳng liên quan Nghĩ vậy Hì hì lại tiếp tục xem đấu giá Ánh mắt vừa vạn ưng ý một chiếc vòng tay bằng ngọc Là vòng ngọc hoa băng Vòng ngọc hoa băng màu sắc này Thật sự rất đẹp Tuy cô không thiếu những món này Nhưng mua thêm thì rất sẵn lòng Có điều lúc này không biết làm cách nào để mua Cũng không thể chạy xuống dưới kia tự mình đấu giá được. Cậu cả thu lại ánh mắt, nghiêng khẽ đầu nói với Tú Anh đang ngồi bên cạnh. Chiếc vòng này khá đẹp. Tú Anh không thích vòng ngọc, ý tứ rõ ràng, em thấy xén rứa quá, không thích đeo. Cậu cả không quan tâm, giọng cậu vẫn vang lên đều đều, tất nhiên là đang nói với trợ lý đứng bên cạnh. Mua đi. Tú Anh không thích xén rứa. Hì hì và cậu hai quý đồng thời cũng nhìn sang, cậu hai khen ngợi vài lời. Còn Hỷ Hỷ thì đang tiếc nuối Vì để vượt mất một chiếc vòng tay yêu thích Nhìn về cậu cả Hỷ Hỷ đang suy nghĩ làm sao Có thể mua lại chiếc vòng tay từ người đàn ông này Chắc có lẽ phải gọi về nhà một chuyến Cậu cả đấu giá thành công Chiếc vòng ngọc hoa băng Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối không hề dao động Cũng không nhìn lệch đi đâu Chỉ là dưới đáy mắt sâu hút thâm thúy kia Đột nhiên lại hiện lên hình ảnh một cô gái Đang nhìn chầm chầm vào dưới sảnh Với ánh mắt thích thú đến tròn xe long lanh Trong một phút giây ma nhập nào đó Không hiểu sao cậu lại vì ánh mắt sinh động kia Mà mua chiếc vòng ngọc hoa băng này Thích là mua Cũng không rõ là cậu thích thứ gì Vòng ngọc hoa băng Đừng trong chiếc hộp gỗ Được trợ lý của cậu cả đặt trong phòng Cậu cả sau khi tắm ra Thân thể cao lớn Khoác áo ngủ rộng cổ Bước đến nhìn xem Tay cậu cầm khăn lông lau tóc chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, trong lòng có chút cảm xúc phức tạp. Sau khi nhìn chiếc vòng ngọc kia chán chê, cậu cả thả khăn tắm lên chiếc ghế bên cạnh, cũng sẵn tiện đem hộp gỗ kia bỏ vào hộp tủ trước mặt, không thèm đếm xỉa tới nữa. thân thể cao to, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc, nhớ lại vừa rồi, cô gái kia dường như là khá vui vẻ, lên xe của Phương Quý. Đáy mắt cậu liền đanh lại, toàn thân tỏa xa hơi thở băng giá. Hmm. Chỉ mới được đi chung có một chuyến Mà đã có thể vui vẻ đến vậy Đúng là lặng lơ Quản gia nhất lượng Mượn khoảng 10 người làm bên nhà ông Nhị Phương Sang phụ việc Vũ Hiền phụ trách cho người làm sang nhà Tất Lượng Từ sáng đã đưa con gái Mỹ Hạnh Và đám người làm sang bên kia từ sớm Nhà ông Tất Lượng Tuy giàu có nhất trong tứ đại gia Nhà giàu vùng bảy núi Châu Đô Nhưng lại là nhà có lối sống Khá khiêm tốn và kiếm tiếng Người làm tuy có nhưng lại không đông như nhà nhì phương Thông thường nếu có tiệc tùng Thì đều sẽ mượn người làm nhà nhì phương Sang chạy bàn đãi tiệc Hỷ hỷ đã nói trước với dì 10 Nên cô cũng nằm trong số 10 người Sang phụ việc nhà ông nhất lượng Vũ Hiển phân công cho cô Công việc sắp xếp bàn ghế chạy vòng ngoài Cũng là phần công việc cực nhọc nhất Có điều hỷ hỷ cũng không tỏ thái độ gì Vũ Hiển sắp xếp thế nào thì cô nghe thế nấy hoàn toàn không có ý kiến chống đối gì. Mỹ Hạnh, con gái của Vũ Hiền, đang quan sát đốc thúc người làm thay cho mẹ mình, đang bận rộn ở vòng trong. Từ đầu đến cuối, Mỹ Hạnh luôn để ý đến hỉ hỉ, cũng thấy hỉ hỉ hoàn thành công việc khá tốt. Tùy Mỹ Hạnh cũng không hiểu vì sao, con gà cưng của bà Mười cũng nằm trong số 10 người làm lần này. Nhưng nếu đã là người dưới chướng của Mỹ Hạnh, thì ai cũng như nhau. Chỉ có hoàn thành công việc thật tốt, Mới có quyền nhận gấp đôi lương của ngày hôm nay Dù có là người nhà của bà Mười Thì cũng không có ngoại lệ Gạo đang chỉ đạo đám người làm Khiêng dọn bàn ghế Thấy Mỹ Hạnh Gạo liền đi tới nịnh nọt Lần nào có chị Hạnh Thì lần đó tiệc tùng Cũng được sắp xếp chỉnh chu Cỡ mà không có chị Thì mần sao mà xuân sẻ hết được Cậu cả mà biết chị Hạnh tận tâm Cho nhà cậu ấy như vậy Chắc chắn là cậu cả Sẽ thích chị hơn nữa cho mà coi Mỹ Hạnh vốn đã quen với chuyện Được đám người làm giới trướng mẹ mình tân bốc Mà không chỉ có đám con gạo Kể cả những người làm khác Cũng cũng thi thoảng sẽ khen ngợi Mỹ Hạnh vài câu Mỹ Hạnh nghe mãi cũng thành ra quen tai Không thấy quá phấn khích Nụ cười dịu dàng đáp lại Tính tình Mỹ Hạnh cũng được coi là hiểu chuyện Đều là công sức của mọi người mà Chị chỉ hỗ trợ thôi Không tính công của chị Gạo cười để lộ hàm răng trắng Nó tiếp tục nịnh nọt, chị Hạnh cứ khiêm tốn như vậy, ai mà không biết là do một tay chị Hạnh quán xuyến mới có được như vậy. Người vừa giỏi vừa đẹp như chị Hạnh, sau này mà cậu cả lấy được, có khi phải gọi là phước của cậu ấy mới đúng. Nghe gạo nói như vậy, Mỹ Hạnh nhíu mày, ý bảo gạo đừng nói liên tinh. Tuy có chút ý tứ cảnh cáo, nhưng ánh mắt Mỹ Hạnh lại long lanh sáng rực. Đừng có nói mấy cái chuyện không đâu, để người khác nghe được người ta cười chị. Biết không Sợ ở đây người ta nghe được Rồi học lại thôi Chứ ở nhà mình Ai mà không nghĩ như em nghĩ Em nói thiệt nhá Chị Hạnh như vậy mà cậu cả không biết giữ Là có ngày mất chị như chơi Được rồi mà Đừng nói nữa gạo Cái con nhỏ này không ý tứ gì hết à Mỹ Hạnh có trách Nhưng là trách yêu Trong lòng rõ ràng thích nghe mấy lời này của con gạo muốn chết Tất cả mọi người đều nói Mỹ Hạnh xứng đôi với cậu cả Mà Mỹ Hạnh cũng đang cảm thấy đúng là như vậy Nịnh nọt sung xe một hồi Con gạo liền đã sang hì hì Nó hỏi Mỹ Hạnh Cái con nhỏ kia Sao nó lại tới đây vậy chị Hạnh Mặc dù biết gạo đang nhắc tới ai Nhưng Mỹ Hạnh vẫn cố tình không biết hỏi lại Em nói ai gạo Con vui Sao nó cũng đi theo mình vậy con mộ mười dám để nó đi theo mình luôn hả ta Mỹ Hạnh khẽ nhớ chân mày Giọng nói khẽ lại Thì sao hả gạo Hỷ cũng là người làm trong nhà mình mà Đâu phải chủ đâu em Em hỏi chi mà nghe lạ lùng Kể cả dì Mười cũng là người làm cho ông bà chủ Cả mẹ chị cũng vậy mà em Không phải Ý em là thấy lạ Tại con vui này nó được bà Mười Phân công chết công việc rồi Mà công việc của nó nhàn hạ muốn chết Tự nhiên bữa nay chảy sang đây làm việc vặt Em đang nghi là nó có ý đồ gì đó Mỹ Hạnh nhìn về phía Hỷ Hỷ Cũng không phải Mỹ Hạnh không thấy lạ Khi thấy Hỉ Hỉ đi theo sang nhà ông nhất lượng phụ việc, có điều trong suy nghĩ của Mỹ Hạnh thì Hỉ Hỉ cũng chỉ có vậy thôi, Mày một gương mặt xinh đẹp ra thì cũng không có năng lực thay đổi đất trời gì. Trước kia đã ở nhà nhị phương gần 2 năm mà có làm nên cái trò trống gì đâu, đừng nói là bây giờ. Không muốn tiếp tục nói câu chuyện không đâu nữa, Mỹ Hạnh cứng giọng nói với gạo. Sau này em bớt để ý tới Hỉ Hỉ đi gạo, hiện giờ mẹ chị với dì Mười, Đang trong giai đoạn một tiếng một lùi Hỷ lại được gì mười nâng đỡ Nếu chỉ vì tụi em không thích hỷ Mà để ảnh hưởng tới mẹ chị Là chị không đồng ý đâu Đều là người làm giống nhau Ai làm việc người đó đi em Chỉ cần em làm tốt Thì mẹ chị sẽ không để em chịu thiệt đâu Cái này em hiểu mà chị Được rồi, tiếp tục làm đi Em ở đây ngó chừng Chị vô chỗ mẹ chị một chút Có gì thì gọi chị nha gạo Dạ chị Mỹ Hạnh đi rồi Gạo ở đây vẫn nhìn hỉ hỉ Bằng ánh mắt rất là không được thiện cảm Cố định tới chỗ hỉ hỉ Để xỉa sói một chút Nhưng nhớ lại mấy lời Mỹ Hạnh vừa nói Gạo nghĩ lại thôi Bữa nay tạm tha cho nó một bữa Dù sao ở đây cũng là nhà nhất lượng Nếu để lời qua tiếng lại cãi cọ Thì đúng thiệt là không hay Người khôn sẽ không ai Đi làm loại chuyện tự hại mình như vậy Hỉ hỉ ở đây Không hề biết là vừa rồi Cô bị rơi vào tầm ngắm của con gạo Lúc này đã làm xong việc, lấy cớ là vào kho lấy đồ, rồi nhân cơ hội đi quan sát xung quanh một chút. Nếu so về mức độ hoành tráng xa hoa, thì nhà nhất lượng không bằng nhà nhị phương. Nhưng nếu để so về gia cảnh hiền hách, thì rõ ràng nhà nhất lượng là độc nhất. Cái nhất của nhà nhất lượng đúng thật là có sao nói vậy. Tuy biệt thự không quá tráng lệ, nhưng quang cảnh nhìn vào liền cho người khác một loại cảm giác cao quý bể thế là kiểu nhà giàu kiến tiếng không thích vô trường chứ không phải là có tiếng mà không có miếng nhà nhất lượng chú trọng danh tiếng hơn là nổi tiếng cũng chú trọng nội lực hơn là bề ngoài vậy nên đó cũng là lý do người làm của nhà nhất lượng không quá đông so với nhà nhì phương một nhà giàu đang trên đà gây dựng ra thế hiền hách bằng quyền lực thì sẽ có rất nhiều thứ mà một nhà giàu chỉ có tiền không thể so bằng được đây là sự thật rõ ràng Hỷ Hỷ chỉ là một người làm của nhà nhị phương Vậy nên dù có khác biệt về nhan sắc Thì cô cũng không có được đặt cách gì đặc biệt Sau khi đi loanh quanh, quanh quan sát vài vòng Thì cô bắt buộc về lại vị trí để làm việc Nếu cô mà đi lâu hơn Thì kiểu gì cũng sẽ bị nghe mắng Có khi còn làm ảnh hưởng đến gì mười Lần này sang đây Đa số là người dưới chướng của Vũ Hiền Không phải phe của cô Cô không thể xem thường được Tìm đường đi tới nhà kho Giữa chừng, Hì Hì đụng phải ông bà chủ nhỏ của nhà Nhất Lượng. Hai vị này là ông bà ba, là cha mẹ của cô Kiều Vi, bạn gái cậu Năm Tính. Theo cô biết, thì ông bà ba này là cô út dưỡng út của cậu cà. Ông Nhất Lượng chỉ có hai người con, một trai một gái, mà bà ba đây chính là con gái út của ông Nhất Lượng. Gọi tên là gì thì cô quên rồi. Thấy mọi người chào hỏi, Hì Hì cũng gật đầu chào hỏi theo cho phải phép. Bà ba nhìn thấy cô chào cũng khẽ nâng mí mắt Còn ông ba thì không có biểu cảm gì Đợi hai người họ dắt tay nhau Cùng mấy người làm đi xa rồi Hỉ hỉ mới thu lại ánh mắt quan sát Đúng là khí chất con nhà giàu Bà ba tuy tuổi tác cũng đã vào độ tuổi trung niên Nhưng da rẻ vẫn mịn màng như vậy Không hề thua kém con gái độ tuổi hoa nở Không nói cũng biết Đây là được chăm sóc tốt như thế nào Tính tỉnh Tuy chưa có biết tốt hay không, nhưng phong thái con gái nhà quyền quý, vừa đoan chính vừa cao quý thì có thể nhìn thấy rõ được, gọi là hơn người thì cũng không nói quá. Còn về ông ba chồng bà ba thì rõ ràng là lịch lãm phong độ hơn người. Vào độ tuổi này mà vẫn còn giữ được vóc dáng thế này thì trước kia khi còn trẻ cũng phải gọi là rất ra gì Hai vợ này chồng này trông rất xứng đôi, còn sinh ra được một cô con gái đáng yêu cũng có thể xem là vợ chồng hạnh phúc viên mãn. Thấy vợ chồng ông bà ba nhà nhất lượng, hi hi đột nhiên nhớ đến gương mặt yêu nghiệt của cậu cả kia, trong lòng cũng có hơi tò mò, không biết vị này đang ở đâu, hiện tại có đang ở nhà hay không. Nếu có thì quả thực rất muốn trêu nghẹo cậu ấy một chút. Người đàn ông mặt đẹp nhưng da mặt lại hơi mỏng, chồng nghẹo thật sự rất vui, rất vui đó. Ông bà ba Đi tới đỉnh thường trà trong biệt thự nhất lượng Ngồi từ đỉnh nhìn xuống Có thể nhìn bao quát được toàn bộ không gian đãi tiệc bên dưới Bà ba ngồi xuống cạnh chồng mình Người làm rót cho bà tách trà dưỡng nhan Giọng nói dịu dàng của bà nhạt nhạc vang lên Cái con bé dưới kia Là người làm của nhà nhì Phương à Người làm nghe bà ba hỏi liền trả lời Cô gái vừa rồi là người làm của nhà nhì Phương đưa sang Hình như tên là Hỷ Hỷ Bà ba gật đầu Nhã nhặn thường trà, nhan sắc rất đặc biệt, vừa nhìn đã nhớ không thể quên. Xinh đẹp như vậy mà chỉ là một người làm, số vận cũng thật chớ trêu. Gần đây, nghe nói cô gái kia có quan hệ mập mờ với cậu hai và cậu tư của nhà nhì phương, chỉ không biết là tin đồn này có đúng sự thật hay không. Bà ba không trả lời, đối với loại tin đồn này không có quá nhiều hứng thú. Bà chẳng qua chỉ là cảm thán một chút Về nhan sắc của cô gái xinh đẹp kia Chỉ tiếc cho người đẹp Nhưng sinh ra vào nhầm thời thế Nếu như sinh ra vào một gia đình giàu có Chỉ một chút thôi Thì có lẽ tương lai đã khác nhiều rồi Vẫn là đáng tiếc Cậu cả đã ngồi ở đình Thường trà từ sớm Từ vị trí của cậu Có thể nhìn thấy được bóng dáng cô gái nhỏ Đang bận rộn làm việc ở dưới kia Lúc này nghe cô ruột nói đến Người hơi quen Tay cậu lắng nghe câu chuyện Nhưng ánh mắt lại không dao động Như kiểu trước sau không hề quan tâm tới Vừa rồi Cô ba cảm thán số phận Của cô gái kia chớ trêu Khi có nhan sắc lại không có da thế Có điều là cậu không nghĩ như vậy Bởi cậu biết Cô gái kia miệng lưỡi xanh mà lắm Tâm tính không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu Lầm tưởng như thế là hỏng hết một kiếp người Cậu cả vừa nhắc đến Tào Tháo Thì Tào Tháo lại xuất hiện Trước không cửa sổ lớn trong đỉnh thường trà, hình ảnh hỉ hỉ trèo thang leo lên, hái xoài hiện trình ảnh trước mắt mọi người. Cây xoài này là xoài quý mà ông chủ nhất lượng rất thích ăn. Chỉ cần cây trổ trái thì nhất định ngày nào cũng phải có một đĩa xoài cho ông chủ nhất lượng. Vừa vặn ngày hôm nay, xoài trong phòng bếp hết nên quản gia mới sai người làm đi hái. Không hiểu vì sao người hái lúc này lại là hỉ hỉ của nhà nghỉ phương. Cây xoài khá cao nhưng trái lại ra ít. Hỷ hỷ leo hết bậc thang vẫn không hái tới được trái chín trên đầu. Ở phía dưới giọng mắng chửi của con gạo vang lên ỏm tỏi nghe mà đinh tay nhức ốc. Mày bước lên cái cành mà hái mày đứng đó thì hái được kiểu gì hả? Trái xoài nằm trình in trên đầu mày kìa mày đuôi hả con kia? Hỷ hỷ đứng trên thang nhìn xuống cô khó chịu trước thái độ hách dịch của con gạo đáp lại ngay mày giỏi thì trèo lên mà hái hộ tao cái tao chỉ treo được tới đây Là do trái xoài không nằm trong phạm vi tao hái được Không liên quan gì tới tao nha Con gạo đứng trống nảnh Ở dưới gốc cây Nó nhe răng gào lên Trái xoài không nằm trong cái phạm vi Nó cái mẹ gì hả con quỷ Mày phải kiếm cách để hái chứ Chẳng lẽ trái xoài tự rớt xuống tay mày được hay gì Hỷ hỷ nhún vai Cô đã trèo lên đây là quá lắm rồi Đừng tưởng muốn ức hiếp thì dễ Đứng khoanh tay dựa vào cành cây Hỷ hỷ dứt khoát không trèo lên cành để hái Tao không biết Tại tao với không tới, tao sợ độ cao, tao không hái nữa. Mày phải hái, mày phải hái cho tao, mày nên nhớ mày là con ở, đích phải tiểu thư khuê các gì đâu, bớt làm màu. Hi hi vẫn trước sau như một, mặt lạnh tanh nói hùng hồn, tao là con ở của nhà nhị phương, không phải con ở nhà này, cũng không phải ô xin riêng của mày, mà mày nói gì tao cũng phải nghe nhá. Vừa rồi mày tài lanh với người ta thì mày leo lên hái đi, tao sợ độ cao, tao xuống, mày, mày hái cho tao. Ai cho mày xuống? Công việc của mày là hái dòi Ở trên hái cho tao Mặc cho con gạo hò hét muốn đứt gân cổ Thì hì hì vẫn mặc kệ Vừa nãy là người nhà của nhất lượng nhờ cô Nên cô bất đắc dĩ mới phải trèo lên trên này Cô đã định leo lên thử một chút Rồi tuột xuống Nói là sợ độ cao Để không ai bắt bẻ được Ai nghĩ giữa chừng ở đâu Lại nhảy ra con gạo tài lanh Con gạo hay rồi Thấy cô đang trèo cây Nó liền hứa hẹn cười nịnh nọt với người làm nhà nhất lượng là để nó coi hái doài cho. Cuối cùng lại đổ hết cho cô. Còn mẹ nó cái con trời đánh này. Con gạo nhìn thấy hỉ hỉ đang trèo xuống. Nó nhào tới giữ lấy cái thang. Ép hỉ hỉ phải trèo lên không được trèo xuống. Cái thang vốn dĩ có người giữ thăng bằng nhưng vì con gạo giành lấy nên bị xê dịch. Cuối cùng không hiểu vì sao lại bị lắc lư bật ra khỏi thân cây xoài. Hỉ hỉ đứng ở trên thang Không nghĩ là cái thang sẽ bị ngã ra, cô quả thực có hơi hết hồn, muốn túm bội cành cây hay gì đó để đu người lên nhưng mà chụp không kịp. Có điều cô cũng không sợ lắm, bởi thân có võ, nếu rơi từ trên này xuống có thể giữ thăng bằng được, chắc chắn sẽ không để bản thân bị thương. Cái thang bật ra, mấy người ở dưới nhìn thấy liền kêu lên, ai ở gần đều cố gắng chạy tới để đỡ lấy người đang rơi xuống, kể cả con gạo đang hùng hăng cũng sợ hết hồn. Có điều nó không chạy tới đỡ hỉ hỉ Mà chết chân giữ nguyên tư thế đỡ cái thang Rõ ràng là nó bị dọa Cho sợ xanh mặt luôn rồi Hỉ hỉ rơi xuống Đáng lý cô đã chuẩn bị được Một cái thế thật đẹp để tiếp đất Nhưng giữa chừng Đột nhiên nhìn thấy cậu cả thỉnh lình xuất hiện Tia sáng lé lên dưới đáy mắt Cô tay đổi tư thế Quyết định phải nhân cơ hội này Để ngã thêm một lần nữa Và lòng người đàn ông này thì cô mới chịu Nghĩ là làm hỉ hỉ thả cho bản thân rơi tự do mà không khống chế lực rơi xuống đúng như cô dự đoán cú rơi từ trên cao rơi xuống này cứ thế rơi thẳng vào lòng của người đàn ông ở phía dưới cảm nhận được đôi bàn tay rắn chắc thân thể vững vàng ôm cô vào trong lòng còn thoang thoảng một mùi gỗ trầm nhàn nhạt bay quanh quảnh chóp mũi cái loại cảm giác này thật thơ thái làm sao nhắm mắt hai chữ nhắm mắt rơi vào trong tay hỉ hỉ nhíu mày Nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông Cô rõ ràng là đang không hiểu Người đàn ông này là có ý gì Thấy hỉ hỉ chưa hiểu Cậu cả lại nói thêm một câu Âm thanh trầm thấp Cố tình chỉ để một mình hỉ hỉ nghe được Ngất đi Ngất đi, nhắm mắt Ý bảo là cô giả vờ á, ngất xỉu á hả À hiểu rồi Nhưng mà có cần thiết phải Ngất Nghe thấy người đàn ông ngần rộng Hỉ hỉ xém chút đã biểu môi phàn nàn Ngất thì ngất Có vậy cũng nóng nảy với người ta. Hai mắt nhắm lại, hi hi nghe theo lời cậu cả, một mực giả chết, mặc kệ xung quanh có ồn ào tới cỡ nào thì cũng giống như là không liên quan gì tới mình. Tuy không phải là người dễ dàng nghe theo lời của người khác, nhưng hiện tại lại rất tò mò muốn thử xem người đàn ông này là đang có âm mưu gì. Cảm nhận được thân thể đang được người khác vòng đi, bên tai lại còn khe khẽ vang lên một giọng nói vừa trầm vừa ấm, như là một tia nắng cuối ngày. Khẽ chiếu vào trong lòng hỉ hỉ, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy xốn sang. Cậu đấy sẽ lấy lại công bằng cho em. An tĩnh đi nào. Hỉ hỉ giả ngất từ chỗ cây dòi vào trong nhà, sau đó lại tiếp tục giả ngất khi thấy mọi người vào xem tình hình. Giả ngất một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay biết. Khi bị gọi tỉnh dậy thì thấy trong phòng không còn ai, ngoại trừ người đàn ông cao quý vừa bồng cô lúc nãy.